Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Đệ 3075 chương dũng khí đáng khen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên thở dài, nói đến cùng còn là bởi vì là lại được Lam Sắc Tinh. Hai sau đó bọn họ không có giữ bí mật, cho nên mới khai ra vô số. Cường giả thắng lợi mong thu được. Niệm cho đến này Lâm Hiên trong lòng cũng may mắn dĩ cực, hoàn hảo. Chính mình thông minh, làm sắc tinh hải một mực thủ khẩu như bình, nếu không dĩ mặt nguyệt tộc đương năm đó phồn vinh cũng không chịu nổi. Nhất kích chính mình như là không nhỏ, tâm để lộ bí mật đáng sợ đắt. Sớm lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống. Đạo lý thần nữ đại nhân hiểu được, bất quá lấy tính cách tự nhiên. Không có khả năng không đếm xỉa đến chúng ta khuyên cũng không được. Chỗ. Tuyết Linh sâu kiến thuyết. A Nỏ thiên vu thần nữ có tính toán gì không ni. Lâm Khiên đã có tốt. Hơn kỳ. Thần nữ đại nhân trừ. Ra cho chúng ta chỉ điểm còn làm hạ một chút. Bố trí đem mặt nguyệt tục bảo vật cất ở chỗ này theo sau nhượng. chúng ta trông coi bảo vật. Hơn nữa thuyết sau này như là có độ kiếp. Cấp bật tu tiên giả, mà tu luyện lại là mặt nguyệt thiên vu huyết tồn. Tại tới chỗ này, coi như là chúng ta mặc nguyệt tục truyền thừa giả. Những chúng ta thật tốt phù tá, có lẽ bổn tục còn có đông sơn tái. khởi cơ hội, a lâm hiên cuối cùng rõ ràng tuyết linh là cái gì xưng hô chính mình. Thiếu chủ. Mà cung kính đến như thế tình trạng Đem tất cả bí mật Như triệt để một loại Không hề giữ lại nói cho chính mình Nguyên lai like này Chính giữa còn có như thế khúc chiết Nhìn tới đối phương Là thực sự đem chính mình Cho rằng chính mình Người Lâm Hiên trong lòng chảy xuôi quá Một tia ấm áp Mà hắn đối mặt nguyệt Tộc nguyên vốn là có hảo cảm Như thật sự là đủ khả năng Lâm Hiên ngã Không ngại thế vu tộc suốt một phần lực. Nhưng hôm nay mấy trăm vạn. Niên quá khứ. Mặt nguyệt tộc đừng nói đông sơn tái khởi. Không sai. Biệt lắm đã ở linh giới biến mất tung tích. Thiên vu thần nữ mặc dù đạo pháp thông huyền. Nhưng cũng không có đoán. Trước tương lai năng lực. Điểm này chỉ sợ cũng là nàng nằm mơ đều. Chưa từng lường trước đến. Thế sự vô thường. Lâm Hiên cũng không khỏi thật sâu thở dài mà thiên vô thần nữ làm suốt những này bố trí hiển nhiên đã có vài phần ủy thác ý như là không có đoán sai nàng này có lẽ phá vỡ giới diện chi lực đi tìm vực ngoại thiên ma niệm cho đến này Lâm Hiên trong lòng cũng không khỏi bội phục nàng này dũng khí vực ngoại thiên ma đáng sợ là mọi người đều biết Này là, chân tiên đối được cũng sẽ đau đầu dĩ cực, nàng này như thực sự phá. Vỡ giới diện chi lực đi những, này ma đầu cuộc sống địa phương. Phần này đảm phách, đương thật khiến cho người ta kính ngưỡng không. Chính mình, mặc dù tại Lâm Hiên nhìn tới, nàng làm như vậy, vì miễn thái quá xúc. Động một chút, như là chính mình khẳng định sẽ bàn bạc kỹ hơn, phàm có một câu nói khiếu quân tử báo thù 10 năm không muộ những lời này dùng tại tu tiên giới thời gian có lẽ quá ngắn một chút nhưng lưu được Thanh Sơn tại không sợ không cỷi đốt đạoo lý kia tóm lại không có sai mà Tuyết Linh mặc dù không biết thiên vô thần nữ hạ lạc nhưng nàng này suy đoán ngã cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc thiênu thần nữ, Hơn phân nửa là đi vực ngoại thiên ma chỗ giới diện tìm kiếm lam sắc. Tinh hài. Vực ngoại thiên ma chỗ giới diện tiên tử biết vậy sao đi sao. Lâm Hiên mi đầu nhất trống cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Mặc dù thực. Lực đến hắn cái. Này cấp bậc chỉ cần không phải giới diện chi lực. Quá không vào chuẩn mực cũng có phá toái hư không năng lực. Nhưng coi. Như có thể đem giới diện trong đó thông đạo mở ra cũng không phải. Thuyết nghĩ đến đâu mà là có thể đến chỗ đó ít nhất muốn trước biết. Cái kia giới diện tình báo ở vào nơi nào chuẩn xác tỏa độ này. Dạng mới có thể làm được bắn tên có đích chuẩn xác truyền tống đến vị. Diện kia đi. Mà hôm nay tu tiên giới đã cùng thượng cổ lúc khác nhau rất lớn mọi Người trong miệng tam đại giới diện cũng linh giới, ma giới dĩ cùng âm. Ti giới mà chính mình, mặt khác ngang nhau cấp giới diện nghe đều. Không có nghe thuyết, Lâm Hiên là lần đầu tiên biết còn có trên ngàn cái. Cho tới vực ngoại thiên ma, hiện tại tu sĩ đối bọn họ hiểu rõ lại càng. Thiếu đi, năng lực ngẫu nhiên nghe đến nhất điểm đồn đãi liền không. Sai, những... Này ma đầu đến tột cùng nương thân với nơi nào trời. Biết đảo hay không còn có tu sĩ hiểu được. Hôm nay cùng Tuyết Linh trò chuyện tới chỗ này tự nhiên muốn thuận. Tiện nghe thượng một hai. Tuy nhiên Tuyết Linh lại lắc đầu vực ngoại thiên ma cuộc sống giới. Diện thiếp thân cũng không hiểu được. Thật không? Lâm Hiên điểm điểm đầu trên mặt thật cũng không có quá nhiều thất. Vọng sắc. Hắn vốn là cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi thôi. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều cho tới vực ngoại thiên ma, dĩ cùng mặt. Khác giới diện bí ẩn, sau này có thời gian, tái từ từ nghe cũng là không muộn. Nóng lòng ăn không nổi đậu hú nóng, lâm hiên làm việc tình từ trước. Đến giờ là tuần tự mà tiến. Được tiên tử ký đã tiến sai đến độ kiếp kỳ, vậy sao sẽ tỏa hóa với... Nơi này, Lâm Hiên lại muốn đến một vấn đề, trừ, ra tuyết linh nàng này, mặt khác mấy cổ pho tượng chủ nhân, như là chính mình sở liệu không sai, hơn phân nửa cũng là độ kiếp cấp bậc, đại năng tu tiên giả, mặc dù cũng chỉ là sơ kỳ, nhưng 5 người tổ chung một chỗ, nọ thực, lực cũng là không phải chuyện đùa, vô luận như thế nào, không nên dễ. Giang ngã xuống. Thiếu chủ quên đi thiếp thân mặc dù cơ duyên xảo hợp tiến dai đến. Độ kiếp kỳ nhưng bọn ta sơ kỳ tu sĩ có khả năng còn không có tránh. Thoát thỏ nguyên trói buộc như là vận khí không sai có thể chống đỡ. Quá 10 lần 8 lần thiên kiếp. Sống trên trăm vạn năm còn là có thể. Năng lực nhưng cử ly bổn tục rất khó. Hôm nay đã có 700 vạn năm. Hơn trừ phi là độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp nhân vật bọn ta sơ kỳ tu sĩ. Tuyệt bất khả năng sống trên lâu như vậy. À, như vậy là lâm mố sơ hốt. Lâm hiên gãi gãi đầu. Tục ngữ nói kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, hắn cư nhiên quên đơn giản. Như vậy sự phải biết rằng thiên kiếp càng đi về phía sau càng là thái. Quá quy lực của nó đại đến khó có thể tin nổi tình trạng, phủ thông độ. Kiếp sơ kỳ tu tiên giả thỏa nguyên cũng 100 vạn niên tả hữu. Gần có số rất ít người mang trí bảo hoặc là tu luyện có cái gì nghịch. Thiên Tông pháp tồn tại có khả năng nhiều hơn sống quá mấy lần thiên. Kiếp nhưng nhiều hơn xuất ra thỏa nguyên cũng là có hạn bất quá sống. Lâu thượng như vậy một hai 10 vạn năm. Tưởng muốn nhượng thỏ nguyên gia tăng rất nhiều còn là chỉ có tiếp tục tăng lên cảnh giới nhất con đường. Nếu như có thể tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ nó tự nhiên liền không hề. Bị thỏ nguyên trói buộc chân tránh có khả năng trường sanh bất lão. Tuy nhiên nói một chút dễ dàng sơ kỳ đến hậu kỳ độ khó lại căn bản. Vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Có thể bước vào độ kiếp tồn tại cơ hồ cũng có thể xưng là thiên tài. Tuy nhiên mặc dù là những này làm người khác ngưỡng mộ tồn tại. Đại bộ phận nhân tất cả cũng khốn với sơ kỳ, tu vi khó có thể tái tất. Tiến thêm một bước chân tránh có thể bước vào hậu kỳ tu tiên giả. Dùng của quý hiếm có để hình dung, nó cũng là hào không quá đáng. Không nghĩ tới này sự khoảng cách nay quá lâu như thế, ước chừng 7 Trăm vạn niên, nọ độ kiếp sơ kỳ tồn tại, xác thật không có khả năng. Sống trên lâu như vậy thời gian. Điểm này là chính mình sơ hốt, tuy nhiên trước mắt tuyết linh lại còn. Lưu có nhất lũ tàn phách này lại nên làm giải thích thế nào thích ni. Phản phất nhìn ra lâm hiên nghi hoặc nọ mạng nguyệt tổ thiếu nữ. Chính mình khai khẩu thiếu chủ quên đi, chúng ta mấy cái người đều là thụ thần nữ đại nhân nhờ vã, tại nơi này trông coi bảo vật, chờ. đợi thiếu chủ tuy nhiên theo thời gian trôi qua, bọn ta thỏa nguyên đã là không nhiều lắm, mắt thấy vô phương hoàn thành thần nữ đại nhân phó. Thác bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là thi triển một loại bí thuật. B. Sơ để nhị trương chậm lại còn có Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không